Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 40. Sợ gây phiền toái cho mình. 4. Khuyên thành thời gian 2 ngày trước không có cảnh quay của Kiều An Hảo. Nhưng mỗi ngày cô đều đến đoàn làm phim đúng giờ. Tới trường quay nhìn một cái. Ngày đầu tiên quay cũng không có phần của Lục Cẩn Niên. Từ lúc đó anh liên tục không xuất hiện.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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpud.org. Chương 42. Sợ gây phiền toái cho mình. 6. Kiều An Hảo cảm thấy đây là bữa cơm cực khổ nhất mà cô từng ăn trong đời.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 Tiểu Kiều, em cứ từ từ ăn, anh và ông lục đi trước. Kiều An Hảo đang mặc một chiếc váy hai dây, lúc tay của bầu tôn đặt ở trên vai cô, vơ u, vê, quy quy, ngay nơi lộ ra thịt bên ngoài. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 43. Sợ gây phiền toái cho mình. Bảy.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 Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 44 Sợ gây phiền toái cho mình 8. Kiều An Hảo nghe tiếng Phi phi phi thật lớn trong điện thoại Mất một hồi lâu mới phản ứng được Lục Cẩn Niên bỏ lại câu 100.01 là số phòng của anh Anh nói số phòng cho cô để làm gì Ý là muốn cô đem dịch bản lên phòng của anh sao Kiều An Hảo nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cũng chỉ có khả năng này nên cô tùy tiện lấy một cái cớ nói với triệu Minh rồi cầm kịch bản rời khỏi phòng. Phòng 100001 là phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn. Kiều An Hảo đứng ở trong thang máy nhìn dãy số màu đỏ nhảy liên tục đáy lòng càng ngày càng khẩn trương. Rốt cuộc đã đến tầng trên cùng cửa thang máy mở ra Kiều An Hảo hít sâu một hơi cầm kịch bản đi ra.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 Lục Cẩn Niên vẫn duy trì vòi hoa sen sối vào vai cô. Đến cuối cùng, Kiều An Hảo không giấy rua nữa, cô nhắm mắt lại, co do thân thể vùi mình trong góc bồn tắm. Nước lạnh dữ rồi sối xuống người làm toàn thân Kiều An Hảo lạnh như băng, không ngừng run rẩy. Lục Cẩn Niên thấy vậy, bờ môi mím chặt lại, sau đó ném thẳng vòi hoa sen xuống đất.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 Toàn thân Kiều An hảo đau bắt đầu run rẩy, thậm chí cô còn cảm nhận rõ vai mình chảy ra dòng chất lỏng sình sịch, nhưng tên đàn ông vẫn không có ý muốn dừng lại. Kiều An hảo đau chịu không được, nước mắt bất chợt liền tách rơi trên cổ lục cẩn niên. Chất lỏng ấm áp theo cổ lục cẩn niên chậm rãi chảy xuôi xuống, xẹp qua bên ngực trái của anh. Toàn thân anh cứng đờ.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 Nhưng lúc này lại không hề giống như lúc đó, động tác của anh Vương U, VQQ tàn nhẫn Vương U, VQQ mạnh bạo, tựa như chiếm lấy lại như giày vò, đau đớn khiến cô cảm thấy không còn là chính mình nữa. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại cpdiochuyen.org. Chương 47. Hợp đồng quảng cáo 3.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 Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi chuyện Chương 48. Hợp đồng quảng cáo. 4. Khi Kiều An hảo tỉnh lại bên tai im lặng đến đáng sợ. Cô mở mắt, xung quanh đều lạnh như băng, ngây người trong chốc lát mới nhớ lại chính mình vương u, v, quy, quy cùng với lục cẩn niên ở trong phòng tắm.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 Ban đầu Triệu Manh Vương U, v VQQ thấy Kiều An Hảo liền chuẩn bị tuôn một tràng chất vấn cô làm sao lại chạy đến phòng 100.01, nguồn truyện bạn đang đọc là ở riêng gian, lequizon.com. Kết quả là nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Kiều An Hảo toàn thân đầy những vết thâm xanh tím, thì lập tức nuốt xuống lời định nói. Lúc này đã là đêm khuya, ngày mai vẫn còn phải quay nên người trong đoàn phim đã đi ngủ hết.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 Đợi cho thợ trang điểm làm xong hết thảy rồi rời đi Kiều An Hảo ngay lập tức đứng lên đi về phía trường quay bên ngoài. Không biết là Kiều An Hảo đứng quá mạnh hay bởi vì bị cảm khi cô vơ U, V, Quy, Quy đứng lên chân liền mềm nhũn cả người liền vô lực ngồi lại xuống ghế. Triệu Manh nhìn không được lo lắng. Kiều Kiều cậu có chắc đi được không? Mình thấy cậu bây giờ không ổn chút nào.